Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tân cây những đường đứt sâu hắm Ây vậy mà có lẽ trời không chiều lòng người Cho nên cơn mưa mắc dịch là một lần nữa ẩm ẩm kéo tới Mặc dù đang theo tâm trạng rất háo hức Về chuyến thăm quan khu nghiết địa bỏ hoang Nhưng trong cảnh này Cả hai chúng tôi đành chán nạn Chỉ biết đứng ngoài hàng rào Mà ném ánh mắt dò xét vào trong khu mà hoang Cả hai nến tiếng thở dài trong cầu hỏng và lầm lỗi không ai bảo ai, cùng quay đầu trở về nhà trọ nếu không muốn bị ướt như chuột lột. Lại tiếp tục trôi qua thêm một khoảng thời gian chán chát ngắt, suốt cả buổi chiều bọn Tế không nói chuyện với nhau thêm. Thang Tâm chỉ nằm ở trên giường ít lâu lại trở mình vì khó ngủ. Tôi lấy chiếc điện thoại ấn thử vài cuộc gọi kiểm tra. Phía đầu dây vẫn còn chỉ là tiếng rè rè đến chói óc đáp lại. Mỗi góc sổ vài người dân đã trở về nhà sau một ngày làm việc, mặt mũi ai cũng phấn khởi, nhưng chẳng có lấy một cuộc chuyện trò nào vang lên. Đến lúc này tôi mới nhận ra thị trấn này nằm im lìm một cách đáng sợ. Ngay cả những bà chủ nhà, sau khi trao cho chúng tôi chìa khóa phòng trọ, thì cũng trả lời mấy câu cho có lệ rồi nhanh chóng tìm cách né tránh, chẳng chịu nói chuyện gì thêm. Tôi nằm dài trên giường rồi quay sang bảo Mưa do thiết này chắc đến đêm mới ngứt Thôi cứ ngủ một giấc Đêm này nếu tảnh mưa Tao với mày ra nghế địa săn ma Chắc chắn sẽ có một màn thú vị đấy Chỉ nếu không cứ đà này chắc chết vì buồn quá Thằng Tâm liền ngồi dậy Móc ra điếu thuốc ba số Rít một hơi rồi gật đầu đáp đầy hào hứng Yên tâm đi Đồ đặc dụng cụ tôi đã chuẩn bị hết cả rồi nhưng mày mày bé bé cái mồm thôi để cho dân đàn đây nó biết là mệt đấy. Tôi liền nhếch mép mà dò hỏi, thế mày đã dò la được gì về khu mã đó chưa? Khéo lại như mấy lần trước mà cò chẳng thấy đâu. Lại ngồi đần mặt làm mồi cho mũi ngoài đó. Thằng Tâm lắc đầu. Dân quanh đây kín tiếng lắm, hỏi dò không được. Tôi ngồi im bành trần mất mấy giây nhớ lại Các nhà trọ tồi tàn này có mấy phòng có người thuê, nhưng đã ba ngày nay, dù chẳng có ai rời đi được vì cơn giông tố, nhưng hai chúng tôi cũng chẳng chuyển trò với phòng nào. Còn những người ở khu phố nghèo nàn này chỉ đáp lại lời chúng tôi mở lời mua hàng, hỏi thăm về đường đi. Họ vẫn giữ một nét im lặng đến đáng sợ và luôn tỏ ra đề phòng với mọi người ngoài như chúng tôi. Và tôi lờ mờ linh cảm hình như dân ở đây có một nỗi sợ hãi vô hình, hoặc giả như họ đã giấu tôi về chuyện gì khác. Không ai trong bọn họ chia sẻ gì thêm. Cái kẹo mút và gói bánh bích quy không giúp tôi mua chuộc được cái gật đầu của bất cứ đứa trẻ nào. Chiều hôm đó tôi đã đi thêm một vòng quanh thị trấn, nhưng cũng chẳng dò hỏi được gì thêm. Đang mền man suy nghĩ thì tiếng của thằng Tâm kéo tôi về lại thực tại. Cửa ma thế hóa lại hay, hỏi chứng thì mất cái thú vị khám phá, mày ngủ đi, đêm nay đúng 12 giờ chúng ta xuất phát để xem có gì vui không. Thế rồi cả hai chúng tôi rầm rì bàn tán một hồi, thời gian đến là chiều người vậy. Đốt hết veo bà gói thuốc mới tới giờ mà chúng tôi gọi là giờ linh, ấy mà 12 giờ đêm Bên ngoài cơn mưa trập bất nặng hạt nhưng vẫn còn giá rích li thi kéo theo từng cơn gió đập vào vụn vột. Tôi và thằng Tâm khoác theo ba lô, vài thứ dụng cụ cần thiết thì tống hết vào trong đó. Sau khi kiểm tra lại thì cái đèn pin con thỏ thì cả hai gật đầu nhắm hướng khu mà hoang người tàu mà sầm sầm bước đi, bắt đầu một hành trình đêm săn ma đầy kỳ bí. Giống như những gì mà cả hai đã chứng kiến, dù là khu mà bỏ hoang, nhưng có lẽ ngày trước được xây dựng rất cẩn thận, cho nên toát ra vẻ âm u kỳ bí và theo thời gian hiện vẫn còn nét sa kiến cố lắm. Dù rằng từng tầng lớp lớp ngôi mộ đều im lìm và phủ kín rong rêu, toàn bộ nghĩa địa được bao bọc bởi một bức tường đá ong dày cỡ một cánh tay. Kẽ gộm ra vào được làm bằng sắt Nhưng vì đã quá nhiều năm, cho nên hẻm gì vẫn đã sút ra một bên cánh. Cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi cùng gật đầu, lầm lũi tiến vào trong vùng đất của người chết. Ánh đèn pin trên tay của chúng tôi nhanh chóng xé toang màn đêm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net